các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hà nhìn thấy quán, càng đông càng tốt. Buổi tối, quán đeo cái giỏ lớn đựng khoai lang khô, tay cầm cây đuốc tre trở về, lên tiếng ngay từ cổng. "Mình ơi, Hà ơi, ra đỡ hộ anh cái này." Giang từ trên thềm bước xuống và nói, ừ, chị Hà không có nhà." Quán Lâm Bộ ngạc nhiên hỏi lại, hay, đi đâu mà không có nhà?" Giang đỡ cái túi cho quán và đáp Em có biết đâu Em vừa mới ở ngoài đê về mà Chả thấy chị đâu cả Quán nhìn trời thở dài tỏ vẻ Ưu tư Mưa to đến nơi rồi Không về kịp thì không khéo lại lại ướt hết mất thôi Chả biết có mang áo tơi hay không đấy Giang xách cái túi của quán vào bếp Vừa đi vừa hỏi Cái gì mà nặng thế này anh Quán với cái điếu cày ngồi xuống bậc cửa và đáp Khoai lang phơi khô Anh sợ vài hôm nữa nước lên to, không mua bán gì được, thì có sẵn ở nhà mà ăn. Giang từ trong bếp nói vọng ra, Anh ra rửa chân tay rồi vào mà nghỉ, chờ em nấu cơm, nấu xong thì chắc chị cũng về là vừa. Nghe câu nói, bất giác quán quay đầu nhìn ra phía cầu ao, nơi sắc vợ đang nằm dưới đáy, gã ra giả nước bên hông nhà bếp, nhúng khăn lau mặt, rồi vào bếp nói bâng cua, Lạ nhỉ, trời tối mịt rồi mà bái đi đâu không biết nữa, Giang ngồi sổm, đẩy củi vào bếp rồi quay lại đáp Thì chắc cũng như anh, đi buôn đi bán gì đó ờ, Vì sợ mai kia lột không quá gì ăn Thôi thôi anh lên nhà anh ngồi nghỉ đi Giang cứ nhắc Quán lên nhà ngồi nghỉ Là vì cô sợ Quán lại xông vào ôm cô Và bất ngờ Hà trở về bắt gặp Quán đứng thêm một chút rồi bỏ lên nhà Nhưng bước vào gian giữa Ngước nhìn lên bàn thờ Gã lại quay ra ngay Những ánh mắt vô tình trong mấy tấm hình trắng đen Của ông bà nội và của bố mẹ quán Dường như vừa nghiêm khắc nhìn quán Làm quán thấy sợn sợn Gã xuống bếp bảo ra Ôi chả biết cô ấy đi đâu Hay là để anh chạy sang nhà bố mẹ cô ấy xem có ở bên ấy không Giang gạt đi Anh vẽ chuyện Chị đi đâu rồi cũng về mà Có phải trẻ con đâu mà sợ lạc Thôi ăn cơm đi Rồi để phần cho chị ấy cũng được Không phải chờ Lời bàn của Giang không giúp quán giảm bớt nỗi ưu tư toát ra trong ánh mắt. Gã vào bếp, lấy khúc che khô đốt lên làm đuốc để sang nhà bố mẹ vợ tìm Hà. Giang ngạc nhiên lắm, quán vốn không phải là người quá ân cần với vợ. Từ ngày gian dữ với Giang, quán lại càng nhạt nhẽo với Hà hơn. Chỉ dình chờ cơ hội ở một mình mới Giang để ngỡ gạc. Thế mà đêm nay Hà vắng nhà, chỉ có mình Giang trong căn nhà thanh thang. Thì quán lại lơ là hẳn với Giang Để chỉ bận tâm về hạ Giang vẫn nổi cơm xuống đống than Tay còn cầm đôi đũa cả Ngước lên hỏi quán Anh đi thật đấy à Quán gật đầu và lặng lẽ bước ra cửa Nhưng vừa xuống sân Thì mưa bắt đầu nặng hạt Rồi sống chớp lập lòe vang dậy liên tục Phụ hỏa với tiếng nước chảy ào ào Từ khu vườn cao đổ xuống ao Cây đuốc tre mới cháy đã tắt ngấm Quán đành Quay lên thềm Rồi cứ đứng sát bên cây cột Trông ra phía bờ ao Một lúc sau Giang từ dưới bếp bưng mâm cơm đơn giản lên Đặt ở chiếc bàn gỗ giữa nhà Thấy quán đứng như pho tượng ngoài hiên Giang nói Em bảo mà Mưa to thế này thì làm sao mà chị Hà về được Quán vẫn đứng yên Giang phải gắt Thôi vào đi Để em khép cửa Mưa hắt quá Bấy ừ. giờ quán mới lững thững bước vào Mặt mũi phờ phạt như cái xác không hồn Gã ngồi xuống chiếc ghế đối diện ra Giang. Giang ra khép hẳn cánh cửa lại Rồi vặn to ngọn đèn bên cạnh mâm cơm Và so đũa đưa cho quán Mời anh xơi cơm Ăn đi không thơi ngội hết anh à Quán đỡ đôi đũa Mắt vẫn nặng chịu ưu phiền Nhìn ra ngoài và than Chả biết bãi đi đâu Mưa thế này thì về làm sao được Không khéo đêm nay vỡ đề mất Giang và miếng cơm đầu tiên và bảo Ăn đi anh Lo thì cũng chả giải quyết được việc gì Cứ ăn đi Em có để phần cơm và thức ăn cho chị rồi Bỗng có tiếng lách cách Ở cánh cửa ra vào đang khép kín Quán giật mình suýt tách rơi đôi đũa Gã quay ra sừng sốt hỏi Mình về đấy à Rồi gã cứ ngồi yên Há mồm trốn mắt nhìn chờ đợi Giang thì vội đặt đũa bát Đứng dậy chạy ra mở cửa Nhưng cô chưa tới cửa Thì cánh cửa gỗ nặng trịch Bỗng mở bung ra đập mạnh vào tường và luồng gió ùa thốc vào đem theo làn nước mưa lạnh muốt Giang đứng khận lại dơ bàn tay che mặt rồi thột lùi mấy nghe chuyện hot nhất tại đọc